Mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Gà con dâu của tác giả Hoàng Chi Trên kênh hay 23S Diễn đọc Kim Thanh Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh Và ekip hay 23S bằng cách Bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa Các bạn hãy ấn theo dõi kênh Và bật chuông thông báo Mời các bạn cùng lắng nghe Đức Thành đã tắm xong Anh mở cửa bước ra Đi đến chỗ băng tâm ngồi Ôm lấy cô từ phía sau Cả mặt lên vai cô Vợ yêu đang làm gì vậy Băng tâm đã đeo được sợi dây Đưa tay áp lên mặt của anh rồi mỉm cười Em đâu làm gì đâu Vậy giờ mình làm nha vợ Đã tối vậy rồi không biết Anh còn kêu làm gì Nên băng tâm mới hỏi Làm gì vậy hả anh Đức Thành nói nhỏ vào tai cô Tập thể dục Hiểu được ám chỉ lời nói của anh Nên cô đỏ mặt Anh không nghiêm túc gì cả anh thấy mình rất ư là nghiêm túc mà vợ anh cứ treo em thôi không nói nữa em đi ngủ đây chưa kịp đứng lên thì cả người cô đã bị anh nhấc bổng lên bế cô đặt xuống giường rồi nở một nụ cười nguy hiểm ngủ nha vợ bằng tâm thấy nghi ngờ dễ gì mà anh ta để cô ngủ như vậy đúng là không ngoài dự liệu cơ thể cô toàn bộ bị anh kìm hãm không để cho cô cơ hội cựa quậy cô nói trong bất lực sao anh bảo ngủ thì khởi động tí rồi ngủ. Anh ăn gian quá rồi đấy. Đến ngày như đã định, Tùng Lâm đang chuẩn bị để xuống dưới quê lo việc mồ mả thì bà Phượng đi vào. "Con chuẩn bị đi hả? Dạ, đây xuống đó hơi xa nên con tranh thủ đi sớm. Có gì đâu mà phải gấp gáp, cậu con cũng nằm đó chứ đi đâu được mà lo. Con xuống ăn sáng rồi hãy đi. Đây là việc ông và ngoại giao cho con, con phải lo cho tròn để không phụ kỳ vọng của ông bà ngoại." Chắc con đi luôn, con không ăn gì đâu. Làm gì cũng phải lo cho sức khỏe chứ. Con bán mạng rồi, mẹ con mình có được nhiêu đâu. Mẹ đừng cứ hở ra chỉ biết đến lợi ích. Con không muốn mẹ và con cứ cãi nhau về vấn đề này mãi. Thì con đừng cãi lại mẹ. Thôi, để mẹ đi pha sữa. Nói rồi bà Phượng xuống dưới, kêu người làm khuấy ly sữa rồi mang lên phòng cho Tùng Lâm. Đến cầu thang thì đụng mặt ông Liêm. Em xem đồng hồ anh để đâu. Mà anh tìm mãi không thấy Đồng hồ anh trong tủ chứ đâu Anh xem kỹ chưa Mà em nhớ anh nhiều đồng hồ lắm ý Không thấy cái này thì đeo cái khác Đồng hồ đó em tặng nên anh đeo quen rồi Đeo cái khác không được Em vào tìm cho anh đi Bà Phượng nghe vậy thì vui trong lòng Nhưng em còn mang sữa vào cho con Đưa đây anh mang vào cho Vậy anh đem cho con đi Em về phòng tìm đồng hồ cho Bà Phượng đưa ly sữa cho ông liêm xong Thì đi trước Lúc này ông Liêm mới lén bỏ viên thuốc vào trong ly sữa, lắc lắc cho tan rồi mới đem vào đưa cho Tùng Lâm. "Ba, mẹ kêu ba đem sữa vào cho con." "Dạ, con cảm ơn ba. Con uống đi, thừa biết tính mẹ con rồi, không muốn là không xong đâu." "Con hiểu mà ba, để con uống." Tùng Lâm cầm ly sữa uống hết, ông Liêm thấy vậy thì hoàn toàn yên tâm. "Thôi, ba về phòng nha." Tùng Lâm lúc này dọn đồ bỏ vào vali. Việc này không thể ngày một là xong nên đem theo phòng hờ để có mà ở lại. Xong rồi định đi thì đột nhiên đau bụng dữ rồi. Anh phải chạy ngay vào nhà vệ sinh. Dưới nhà, Mai đang Phập Phòng ngồi đợi ở phòng khách còn có cả ông Lộc và bà Phấn trước đó đã báo cho ông Liêm hay. Nhưng ông cứ nói để ông lo mà tới giây phút này chưa thấy gì. Lúc này bà Phượng cùng ông Liêm từ trên lầu đi xuống. Tùng Lâm vẫn chưa xuống sao? Vẫn chưa thấy xuống. Bà Phượng nghe vậy thì nói Để em lên xem con Đi ngược trở lên rồi vào phòng của Tùng Lâm Nhìn khắp phòng không thấy anh đâu Bà Phượng thấy lạ Thì Tùng Lâm từ trong toilet đi ra Với sắc mặt không được tốt Tay còn ôm bụng Con sao vậy? Không biết sao mà bụng con đau quá Vậy sáng sửa con ăn gì không? Con đâu ăn gì ngoài ly sữa mẹ đưa cho Hay do con không hợp với sữa Tiểu này sao con đi xuống đó được Để mẹ nói ba con đi tay con Giờ ngoài cách đó ra đâu còn cách nào khác Lần trước ba anh đã đi rồi Nên sẽ dễ hơn Vì vậy Tùng Lâm đã đồng ý Vậy mẹ nói ba đi dùm con nha Ừ thôi con nghỉ đi Để mẹ xuống nói rồi đưa con đi bệnh viện Bà Phượng trở xuống dưới nhà Nói tình hình của Tùng Lâm Cuối cùng thì ông Liêm phải đi thay Còn có cả Mai đi cùng Lúc này ngồi trong xe Mai hỏi Chú đã làm gì đúng không Làm gì là làm gì Không tự nhiên anh Tùng Lâm lại đau bụng đúng lúc như vậy Thì tôi chỉ cho nó uống chút thuốc sổ thôi Chú bất chấp thủ đoạn Ra tay cả với con trai Đó cũng đâu có hại gì Vậy giờ tôi và chú về quê thật à Không Nếu không thì giờ mình đi đâu Đưa cô vào khách sạn nào ở đỡ Vậy chuyện lấy cho cốt Chú định ăn nói thế nào Lấy đồ giả đưa là xong Mai không ngờ ông Liêm đã tính toán đến mức như vậy Sau đó thì Mai được ông Liêm Đưa đến một khách sạn ở tạm Để đến hôm sau thì về nhà là xong Tùng Lâm lái xe đến bệnh viện Khám xong thì đến quầy lấy thuốc Lúc này vô tình anh thấy băng tâm Không biết cô bị gì mà đến đây Nên đã tiến đến hỏi Em không khỏe hả Bà Yến hôm nay tự nhiên mệt Mà nhà thì không có ai ngoài cô Ông Trung và Đức Thành đều đã đến công ty Nên cô đã đi cùng bà Lúc này đã xong Bà đang nằm trong phòng đợi Còn cô thì đi lấy thuốc Quay lại thấy Tùng Lâm, cô có chút bất ngờ. Mẹ chồng tôi không khỏe, mà anh bị sao à? Bụng hơi không ổn. Anh khám xong chưa? Mới xong giờ lấy thuốc nữa thôi. Ừ, vậy thôi tôi đi trước nha. Băng tâm định đi, thì bịch thuốc trên tay rơi xuống sàn. Không người nhặt lên thì cùng lúc, Tùng Lâm cũng có ý muốn giúp. Vô tình, anh nhìn thấy sợi dây cô đeo trước cổ. Chỉ là dây vàng bình thường, nhưng điểm đáng nói là chiếc nhẫn ngọc trên sợi dây. Anh nhìn rất quen Đưa thuốc cho băng tâm Mà mắt Tùng Lâm vẫn không rời khỏi cổ Cũng gặp nhau mấy lần Vậy mà sao anh lại không hề thấy chứ Cầm lấy bịch thuốc Băng tâm có chút khó chịu Khi thấy Tùng Lâm nhìn mình chăm chăm Mà còn lại ở nơi nhảy cảm Hôm nay cô mặc cái váy cổ vuông có hơi rộng Cô không nói nhưng lại đưa tay che lấy ngực Cảm ơn anh Lúc này Tùng Lâm đã khẳng định chắc chắn Chiếc nhẫn này là vật gia truyền Mà bà ngoại anh đã nói Vì để tìm tung thích của cậu Thì bà vẫn có đưa cho anh xem qua ảnh của chiếc nhẫn Nhưng kỳ lạ một điều Sao băng tâm lại có được sực nhớ lại thì em họ có nói Nhà khó khăn nên đã bán Vì thế có lẽ nhà cô là người mua được Biết là vật quan trọng Nên Tùng Lâm ngỏ ý muốn mua lại Chiếc nhẫn trên cổ của cô rất đẹp Có thể thì tôi muốn mua Băng tâm đưa tay giữ lấy chiếc nhẫn Giống như sợ ai đó cướp mất Tôi không bán Giờ tôi đi trước Tùng Lâm giữ tay cô lại Khoan đã, có chuyện gì vậy? Anh chỉ muốn hỏi em chút chuyện về chiếc nhẫn Nhẫn của tôi Và tôi đã không muốn bán rồi Anh kỳ thật đó Thật ra thì chiếc nhẫn này Là vật gia truyền của nhà anh Nó bị thất lạc Nếu như nhà em đã mua được Thì cho anh xin chuộc lại Anh có nhầm lẫn gì không? Đây là nhẫn của ba mẹ tôi Để lại cho tôi Chứ không hề mua của ai hết Mà anh nói chuộc lại Tôi rất vội, phải đi rồi Nói rồi băng tâm quay người đi đến chỗ của bà Yến Tùng Lâm vẫn nhìn theo bóng dáng băng tâm Những lời cô nói làm anh hoài nghi Tên của cô và còn chiếc nhẫn Không lẽ... Để muốn xác minh điều vừa nghĩ Tùng Lâm đã tức tốc lái xe thẳng xuống quê Mà không kịp báo cho ai biết Bà Yến nằm trong phòng dịch vụ Thấy băng tâm trở lại thì cười nói Xong rồi hả con dâu? Dạ rồi mẹ Thuốc này uống ngày hai lần sáng chiều Ừ Vậy thôi mẹ con mình về À mà con cũng khám luôn đi Con đâu có gì mà khám Thì xem cháu nội của mẹ có gì chưa Thấy bà Yến sở lên bụng mình Băng tâm mắc cỡ đến đỏ mặt Con chưa có đâu mẹ Vẫn chưa động tĩnh gì à Dạ chưa Bà Yến đưa tay tính rồi lầm bẩm Nếu từ hôm đó đến nay Nếu đậu thì chắc cũng đã 2 tuần Hay do Đức Thành yếu Mẹ nói gì mà yếu ạ à? à không gì đâu Con đợi mẹ tí nha Nói rồi, bà Yến đi nhanh ra khỏi phòng Băng tâm nhìn theo mà không hiểu gì hết Ngồi được một lát không yên tâm Nên cô đã đi theo xem thế nào Lúc này bà Yến đang nói chuyện Với một người bác sĩ quen Vậy uống cái này vào thì sẽ mạnh à Người bác sĩ cười cười rồi nói Chị yên tâm, yếu đến cỡ nào Mà uống cái này vào chẳng khác gì đại bác Tôi tin lời chú đấy Rất nhanh, chị sẽ được tin vui Tới đó, anh chị sẽ phải Mang quà to đến cảm ơn chú Chỗ quen biết, giúp được anh chị em vui rồi Ở đó quà gì Thôi giờ chị về nha, con dâu đợi lâu sẽ lo Dạ Bà Yến bỏ túi thuốc vào trong túi Định trở về trong phòng Nhưng đến nửa đường đã gặp băng tâm Con dâu, sao con lại ở đây Con lo nên đi tìm mẹ Mà mẹ đi đâu vậy Mẹ đi tìm bác sĩ hỏi chút chuyện thôi Xong rồi giờ về thôi con dâu Dạ mẹ ra đến bên ngoài cửa bệnh viện Thì tài xế đã đợi sẵn Thấy hai người liền mở cửa ra Khi cả hai đã bước lên xe rồi Thì mới đóng cửa lại Rồi vòng trở lên ngồi vào ghế lái khởi động xe đi Trong xe lúc này Bà Yến lấy thuốc của bác sĩ cho Rồi nói với băng tâm Con đem cái này về pha nước cho Đức Thành uống nha Này là gì vậy mẹ À thuốc bổ thôi Con cũng biết trước Đức Thành bệnh vậy Nên cũng ảnh hưởng chút ít Mà tính Đức Thành con cũng biết rồi đấy Kêu đi khám thì dễ gì đi May là đợt vừa rồi Chịu đi thầy bảy mới khỏi bệnh Mẹ mới hỏi bác sĩ Thì cái này uống tăng cường sức đề kháng thôi Mà để con cứ quẩy vào nước cam Hay gì đó rồi đưa cho Đức Thành Để nó uống Nói là thuốc sẽ không uống đâu Thằng ngộ từ bé đến lớn rất sợ thuốc Băng Tâm nghe vậy thì gật đầu Dạ con biết rồi Bà Yến thì đang vui Hy vọng sớm có cháu Tùng Lâm vẫn còn nhớ địa chỉ Vì hôm nay nếu anh không đột nhiên đau bụng Thì anh đã đi rồi nhưng lúc sáng ông Liêm và Mai đã đi nên có thể tới đó sẽ gặp được hai người mà nếu đúng như anh nghĩ thì trong việc này người liên can lớn nhất chính là ba anh vì chính ba anh đã xuống và đưa em họ trở về không biết là ba mình bị lừa hay chính đó là âm mưu của ông dựng lên nếu thật thì anh sẽ phải làm sao không nghĩ quá nhiều nữa việc cần làm sáng tỏ việc này đến nơi đã hơn một giờ hỏi người dân thì được họ chỉ đến nhà của bà cháu băng tâm Tùng Lâm thấy cửa rào kín mít không ai. Vậy ba anh đâu? Cổng bị khóa nên không cách nào vào trong. Thấy phía trước có nhà nên đã đi đến. Thấy bà cụ ngồi ở trước hiên nên đã đi vào. Bà ơi, cho cháu hỏi một chút. Bà cụ nhìn Tùng Lâm hai mắt nhíu lại. Cậu là ai? Hình như không phải người ở đây. Con ở thành phố xuống đây tìm người quen. Vậy hả? Người quen cậu là ai? Nói đi, bà chỉ cho. Con hỏi về người ở trong nhà đó. Bà cụ thở dài rồi nói Nhà của bà Tư và con bé băng tâm mà. Kể ra thật tội gì đâu. Sao vậy bà? Ở xa nên cậu không biết. Bà Tư có người con gái tên Duyên đi làm Sài Gòn không bao lâu thì dẫn về một người đàn ông. Sau đó thì làm đám cưới nhỏ nên vợ nên chồng. Nhà bà Tư thì nghèo nên người con dễ đi làm phụ hồ. Cả Duyên con gái bà Tư cũng đi phụ chồng. Sau đó thời gian mang thai không hay Nên thai yếu phải dưỡng Mọi thứ đều đổ lên vai người con rể Nói ra thì anh này hiền lắm Lúc mới về da rẻ trắng trẻo đẹp trai Nhưng do làm ngoài nắng nhiều nên đen trông già dặn Đến khi con bà Tư gần sinh thì hay tin dữ Con rể bị tai nạn sập giàn giáo mà mất Nhớ lại ngày tàn lễ tội lắm cậu ơi Cả bà cũng không cầm được nước mắt Vợ bầu vượt mặt quỵ bên di ảnh chồng Mà khóc ngất lên ngất xuống Bà Tư đã già còn phải chứng kiến con phải chồng Cháu ngoại còn chưa được gặp mặt ba Tùng Lâm là người nghe kể lại mà xót xa vô cùng Dù trước đó anh đã nghe nói lại Nhưng không chi tiết như lời ba cụ Sau đó thế nào hả bà Con gái bà Tư cố gượng dậy vì đứa con Nhờ vào tiền bếp nhà thầu đền và giúp đỡ Thì cũng để sinh và nuôi đứa con cứng cáp Sau đó cũng trở lại công việc phụ hồ Con bé băng tâm ngoan dễ thương lắm Bà nhìn con bé từ nhỏ cho đến khi lấy chồng. Tội nghiệp, hiền lành ngoan ngoãn vậy mà lại chịu thêm nỗi đau mất mẹ. Con gái bà Tư vì lao lực nhiều bệnh không hay khi phát hiện thì đã trễ. Khi con gái mất thì hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Mấy tháng trước có người ở huyện xuống cưới hỏi băng tâm nên bà Tư đã gả. Cứ tưởng con bé có hạnh phúc ai ngờ ngày cưới thì tai nạn xảy ra đều do tên Đạt ỉ nhà giàu Nên ăn chơi chắc táng chọc phá con gái nhà lành Băng tâm xinh đẹp làm sao mà thoát khỏi Cưa cầm không được thì chọc kẹo quấy phá Vì lý do đó nên bà Tư mới gả con bé sớm vậy Chứ con nhỏ chưa chọn 19 Vào ngày rước dâu Tên Đạt đã chặn xe hoa Làm cho chiếc xe gặp tai nạn Bà Tư và chồng băng tâm cũng vì vậy mà mất Ông trời đúng là Bất công với người tốt Khi để băng tâm cùng lúc mất bà ngoại còn trở thành quá phụ vào chính ngày vui của mình. Không biết giờ con bé ở với ba mẹ chồng thế nào rồi. Trước cách tầm tháng thì con bé lại về đây, thăm nhà rồi mồ mả của ba mẹ và ông bà Tư, mà hai tháng nay không thấy về nữa. Hàng rào trước sân cũng nhờ ba mẹ chồng băng tâm xây cho. Còn nghe băng tâm đã nhìn, và về nhà nội của mình rồi cơ mà. Đó bà không biết. À mà nói mới nhớ, cách đây cũng gần tháng, có một người đàn ông cũng đến hỏi chuyện nhà bà Tư. Tùng Lâm nghĩ đó là ba mình. Hôm nay người đó có xuống đây không bà? Bà cụ lắc đầu, không có. Tùng Lâm thấy lạ, anh đi sau mà đã tới vậy, sau hai người còn chưa đến. Mà bà biết nhà ba mẹ chồng băng tâm ở đâu không? Bà chỉ biết trên huyện chứ không biết nhà. Người chồng là thầu xây dựng tên Vũ, người vợ tên Cẩm. Biết được vào ngày cưới. Dạ con cảm ơn bà. Tùng Lâm ra khỏi nhà bà cụ, anh lên xe tính để lên huyện hỏi xem. Có tìm được nhà ba mẹ chồng mà bà cụ nói không? Nhớ lại thì hình như anh chưa nghe kể chuyện này thì phải. Chạy xe lên lộ lớn thì anh phải thắng gấp. Vì có người đàn bà từ trong con đường nhỏ đâm ra. Bước xuống xe, anh đến xem thì có người đàn ông đã giữ người đàn bà lại. Bà theo tôi về nhà đi. Không, tôi muốn đi tìm con gái. Con gái nói đi làm rồi sẽ về thôi. Nghe tôi về nhà đi, giả lộ xe cộ nhiều lắm. Người đàn bà nhìn Tùng Lâm rồi đưa tấm ảnh. Con gái tôi, tôi nhớ con gái tôi lắm. Xin lỗi cậu nha, tại vợ tôi vì quá nhớ con nên thần chí không được tỉnh táo. Không sao đâu ạ, chú nên trông thím cẩn thận, đi vậy ra đường nguy hiểm lắm. Tôi theo giữ suốt á, quay đi lấy cơm thì bà chạy đi rồi. Dạ, chú đưa thím về nhà đi. Tùng Lâm định lên xe thì tấm hình bay ngay xuống chân anh. Hình con tôi, trả đây. Cúi xuống nhặt lên, định đưa lại thì Tùng Lâm sững sốt. Khi thấy đó là ảnh của Mai, anh nhìn hai người. Đây là con gái của chú Thím sao? Người đàn ông gật đầu. Đúng vậy, con gái tôi tên Mai. Khoảng gần tháng trước tự nhiên nó về nhà gom đồ rồi nói lên Sài Gòn đi làm. Xong rồi thì không còn tin tức gì nữa. Vì vậy bà vợ tôi giờ mới thành như giờ. Chú nhớ con gái. Chú đi khỏi nhà ngày nào không? Để tôi nhớ, ngày 18 cũng vào giờ này. Tùng Lâm nghe xong thì trùng hợp Vào ngày ba anh đã mang Mai về nhà Trong đầu tùng lâm lúc này cũng dần hiện ra sự việc Cố kìm nén sự tức giận Anh không hiểu sao ba anh lại làm như vậy Lấy điện thoại ra khỏi ngay cho ông Ông Liêm đang tận hưởng ở một khách sạn năm sao Cầm lấy điện thoại Thấy số con trai thì nghe ngay Ba nghe đây Ba tới nơi chưa bà tới lâu rồi Giờ ba và băng tâm đang chờ người bên bốc mộ đến Chắc Mai mới có thể về được Vậy hả ba À, con gọi cho ba vậy có gì không Con chỉ hỏi vậy thôi Nếu con không đau bụng Thì ba đâu cần phải vất vả đi thay con Mà con nhớ chỉ uống mỗi ly sữa đưa Có khi nào ly sữa có vấn đề Ông Liêm trột dạ Sữa mẹ con khuấy làm sao có vấn đề được Thôi giờ ba còn nhiều công việc phải lo lắm Hay để mai con xuống phụ với ba nha Thôi khỏi Ba làm được rồi Con xuống chi Có thể mai xong ba và em con về luôn đó Con biết rồi Tắt máy xong Vẻ mặt Tùng Lâm lúc này vô cùng thất vọng. Anh không nghĩ mọi việc đều do ba mình làm. Mục đích đem người khác thay thế băng tâm thật để làm gì chứ? Biết ông bà ngoại đã đau buồn thế nào trước cái chết của cậu. Cứ tưởng được an ủi khi gặp em họ và cố gắng yêu thương bù đắp. Hóa ra đã trao lầm người. Mai cũng không phải đơn giản khi mà đồng ý đóng giả băng tâm. Nhớ lại khi thấy ảnh của băng tâm thì Mai có vẻ lo sợ còn cả ở buổi tiệc vì sợ lộ nên mới kiếm cớ trốn. Là một người có lập trường và chính kiến riêng, nên Tùng Lâm không thể bao che, cho dù đó có là ba ruột của mình, lại còn băng tâm mới chính là em họ, vậy mà anh lại không hay biết. Giờ anh đã hiểu vì sao khi băng tâm đeo trang sức Long Châu lại hợp như thế, vì cô hiếu Thảo không cần phải thể hiện, thì trong tâm cô đã vậy. Đúng với cái tên của bộ trang sức, trong người cô mang dòng máu của họ phạm, Thừa hưởng nét đẹp cùng đức tính tốt của cậu, người thừa kế duy nhất của Long Châu. Trên người cô luôn tỏ ra khí chất cao quý, chứ không như mai, một người gian xảo, thảo mai đến mức đáng sợ. Nhìn về phía hai người anh nói, Tôi biết con gái của chú Thím, chú Thím có muốn đi gặp con gái không? Người đàn ông rè trừng, sao tôi có thể tin cậu? Người đàn bà thì lôi kéo, đi gặp con gái, tôi muốn gặp con gái, mày ơi mẹ nhớ con. Tôi không lừa gạt chú thím đâu. Tôi biết về Mai, con gái chú thím Người đàn ông nhìn Tùng Lâm cũng không phải người xấu vì vậy đã lên xe theo anh. băng tâm lúc này xuống dưới nhà khuấy ly nước cam đem lên phòng cho Đức Thành. Trong phòng anh đang ngồi làm việc. Anh uống nước cam đi. Ngước lên nhìn cô, anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi, vòng tay ôm eo rồi nói sau này làm nước cam cho anh nữa. băng tâm nhớ lại lời bà Yến nói sợ anh không chịu uống nên phải nói dối. Tại thấy trong tủ có cam Nên em làm để anh uống cho mát Thôi em uống đi Anh không uống đâu Em làm cho anh cơ mà Tại anh không thích nước cam Nếu là cà phê thì anh sẽ uống Cà phê nóng lắm Anh uống đi Lần này thôi Mốt em sẽ không làm nữa Nha chồng Nha nha chồng Thấy băng tâm làm nũng như vậy Đức Thành liền cười Vợ hôn anh cái đi rồi anh uống Băng tâm cúi xuống hôn lên môi anh một cái Rồi đó anh uống đi Sau này vợ anh ngoan vậy ta Thường ngày em vẫn vậy mà Nói thì nói Nhưng tay Đức Thành vẫn cầm lấy ly nước cam rồi uống cạn, Xong rồi đó Được chưa hả vợ yêu Băng Tâm mỉm cười Dạ được rồi Này anh nghe nói em đi bệnh viện với mẹ ha Dạ mẹ nói mệt Bác sĩ khám rồi lấy thuốc sẵn cho mẹ anh Băng Tâm đưa tay bụm lấy miệng mình Cô không quen nói dối Vì thế xém lỡ lời Đã nghe có mình trong đó Đức Thành hỏi ngay Gì mà có anh nữa À đâu có Cúi đầu không dám nhìn thấy vào mắt anh Vì cô biết mình không thể qua mặt được Nhìn thái độ của cô càng làm cho anh nghi ngờ Ngước lên nhìn anh Dạ Em và mẹ giấu anh chuyện gì đúng không Thấy anh cũng đã uống xong Nên cô không giấu nữa Thật ra thì mẹ chỉ kê thuốc cho anh thôi Biết anh không sẽ chịu uống Nên em mới bỏ vào nước cam để anh uống Vừa nói cô vừa cúi đầu Nhìn xuống Hai tay đan nắm vào nhau. Còn Đức Thành lúc này thấy trong người rất khó chịu. Em cho anh uống gì vậy hả vợ? Mẹ nói là thuốc bổ. Sao anh khó chịu quá? Bằng tâm lo lắng nên ngước nhìn lên. Thấy anh mặt và người đỏ cả lên thì hốt hoàng. Anh sao thế? Sau khi bác sĩ ra về thì bà Yến cười cười giải thích. À, mẹ không nghĩ là tác dụng thuốc mạnh như vậy. Ông trùng trách. Tự dưng em đi kêu bác sĩ kê cái thuốc bậy bạ cho con uống làm gì? Xém tí đã thành ra hại con mình Em cũng đâu biết nghiêm trọng như vậy Tại thấy băng tâm vẫn chưa động tĩnh Em nghĩ con trai mình yếu về khoản đó Cho nên Em thật là Cũng may Đức Thành không xảy ra chuyện gì Băng tâm ngồi trên giường nắm lấy tay Đức Thành Mà mắt đỏ hoe Lo cho anh mà cô đã khóc Rồi tự trách bản thân Đức Thành sau khi được bác sĩ đến xem Và tiêm thuốc Thì dần dần đã bình thường trở lại Anh không sao em đừng khóc nữa Tại em hết Nếu anh có mệnh hệ gì Em không biết phải làm sao Em sợ lắm Chồng em khỏe lắm Làm sao mà dễ dàng có chuyện được Vì thế thuốc à, mẹ mới phản tác dụng Mẹ xin lỗi Cái này do mẹ không liên quan đến băng tâm Con á đừng trách con bé Con thường vợ con như vậy sao mà trách được Còn mẹ trước khi làm gì thì hỏi rõ ràng Đừng có đoán mò đoán non Mẹ nghĩ sao mà con trai mẹ thế này mà yếu chứ Ở mẹ không dám nữa đâu Muốn cháu đến mấy thì cũng để thuận theo tự nhiên Bà Yến nói xong Thì ông Trung và Đức Thành nhìn nhau cười Thôi về phòng để cho con nó nghỉ Nghe vậy Bà Yến theo ông Trung về phòng Đức Thành lúc này thấy băng tâm vẫn còn ngấn lệ Thì đau lòng Có lẽ chuyện khi nãy đã làm cho cô sợ Tùy đã ổn nhưng mà hiện tại anh đang rất muốn Vợ Nghe anh gọi băng tâm tưởng thế nào nên lo lắng Anh thấy trong người còn khó chịu à hay em gọi bác sĩ trở lại xem nha Không phải Anh không nghĩ mình lại bị chê yếu đấy Em đâu có nói Dù em không nói Nhưng trong suy nghĩ của em chắc có Vì thế anh phải chứng minh Súng anh không chỉ mạnh Mà còn á, bách phát bách chúng Bằng tâm vẫn lo ngại cho sức khỏe của Đức Thành Nên ngăn lại Hôm nay không được Em sợ anh chưa khỏe Em không cho thì anh mới gặp chuyện đấy Vừa dứt lời Thì Đức Thành đã dùng miệng khóa môi cô lại Mấy phút trước còn lo lắng cho anh Thì giờ băng tâm đã hối hận Vì chồng cô rất dũng mãnh Tùng Lâm lái xe về đến nhà Thì trời đã tối Mở cửa cho ba mẹ mai xuống xe Ông Giang thấy nhà to thì hỏi Cậu nói con gái tôi đang ở đây sao Dạ chú cứ đưa thím vào trong đi Ông Giang viện tay vợ Rồi cùng Tùng Lâm vào trong Ở quê nghèo ở nhà sập sệ Đã quen Giờ đến nơi giàu có sang trọng Nên có chút sợ dệt Bà Phượng ngồi trong phòng khách lo lắng vì Tùng Lâm nói đi khám bệnh đến giờ vẫn chưa về. Gọi điện thì chỉ nghe nói đang đi công việc. Lúc này thấy con trai chưa kịp vui thì nhìn thấy hai người ăn mặc cũ kỹ quê mùa đi cùng thì hỏi Tùng Lâm, đây là ai vậy? Không trả lời bà mà anh nói với bà Lùng. Nên gọi ông bà ngoại tôi xuống dùm. Dạ cậu, con gọi ông bà ngoại làm gì mà con chưa cho mẹ biết hai người kia là ai đó. Chút nữa mẹ sẽ rõ. Rất nhanh, ông Lộc và bà Phấn đã xuống tới Cả hai cũng có chung thắc mắc với bà Phượng Hai người đó là ai vậy Tùng Lâm Ông bà ngoại ngồi đi Con có việc cần nói cho ông bà ngoại biết Thấy sự hệ trọng trong sắc mặt của Tùng Lâm Làm cho hai ông bà cũng khẩn trương theo Có việc gì vậy Con cũng không biết Đi khám bệnh rồi không thấy về Giờ về thì mang theo hai người kia Nhìn, bẩn thỉu chết đi được Người ta có sao Thì con cũng không được nói như thế Họ có nghèo đi chăng nữa cũng là khách đến nhà mình, con phải tôn trọng. Khách gì với mấy cái loại như thế hả mẹ? Nhìn họ đi, ăn bệnh thì rách dưới, nhìn thôi đã biết ăn xin rồi. Chắc con trai con lại thương người mà đưa về đây giúp đỡ. Con lớn mà còn thua cả con trai con nữa đó, sao mẹ lại nói con như thế? Đừng gãi nữa, ngay Tùng Lâm muốn nói gì trước đi đã. Ông Lộc lên tiếng thì bà Phượng mới chịu thôi không nói nữa, nhìn Tùng Lâm ông mới hỏi. Hai người này là ai mà con lại đưa về nhà Con nói có chuyện muốn nói là chuyện gì Con sẽ trình bày ngay ạ Tùng Lâm quay qua ông Giang Đang khống núm Chú đưa thím đến ghế ngồi đi Thôi tôi không dám Mà cậu nói con gái tôi ở đâu vậy Bộ nó làm giúp việc ở đây hả Chú đừng sợ cứ ngồi xuống đi Kéo cả hai đến ghế sofa Bà Phượng liền liếc Giờ như vậy bẩn hết cả ghế Ông Giang ngập ngừng không dám ngồi Vì lời vừa rồi của bà Phượng Nhưng Tùng Lâm thì khác Chú cứ ngồi đi, không sao đâu Cảm ơn cậu, bà ngồi yên nha Chút nữa mình sẽ được gặp con gái Tùng Lâm cũng ngồi xuống bên cạnh Anh đã mượn tấm ảnh của Mai từ ông Giang Lúc này mới đặt xuống bàn Đây là Mai, con gái của chú Thím Giang Bà Phượng không thèm nhìn đến Vì việc đó không liên quan gì đến mình Ông Lập cầm lên xem Bà Phấn cũng thấy liền bàng hoàng Tùng Lâm, con nói cái gì vậy? Đây là băng tâm, em họ con mà Sao lại là con gái của hai người này Bà Phượng nghe vậy thì đưa tay giật lấy tấm ảnh Đây con xem thử Nhìn thấy người trong ảnh đích thị là Mai Thì kinh ngạc không kém Này là thế nào Ông Lộc bình tĩnh hơn Chuyện là sao, con nói cho cả nhà biết đi Tùng Lâm mới kể hết mọi chuyện Mai không phải là băng tâm Còn cả chuyện chính ba mình Đã mang Mai về đây để mà giả mạo Ông Lộc tức giận đập bàn một cái rầm Làm cho cả bà Phượng phải giật mình mà sợ hãi Tùng Lâm Con nói cái gì vậy Sao lại nói ba con như thế Mẹ đừng cố banh vực ba làm gì Vì mọi chuyện đều do ba dựng nên Bà đã không hề tìm băng tâm Mà lại đi tìm kiếm người khác thay thế Không ai khác là Mai Con của chú Thím Giang Thương chồng Nhưng với loại chuyện này thì bà Phượng không thể chấp nhận được Mục đích của chồng bà là gì Khi đem một đứa con gái xa lạ về nhà Nói là con gái của em trai Sực nhớ lại hai người cùng nhau ở buổi tiệc Hôm nay lại còn đi cùng nhau Như Tùng Lâm thì hai người đi đâu chứ không hề về quê Cơn ghen nổi lên Bà lấy điện thoại gọi ngay cho ông Liêm Đang ngồi thành thôi uống rượu Ăn tối trong khách sạn Với viễn tưởng rất nhanh nữa thôi Sẽ có trong tay tập đoàn Long Châu Khiến ông Liêm vô cùng sung sướng Nhìn đến điện thoại trên bàn Là số bà Phượng thì nghe máy ngay Anh nghe đây vợ Ông đang ở đâu Anh dưới quê lo chuyện mà Anh đang ở cùng con hồ ly kia đúng không? Em bị sao thế? Hồ ly nào? Ông đừng giả nai. Tôi cho ông nửa tiếng phải về nhà ngay. Đem luôn cái con giả mạo kia luôn. Nhìn màn hình tối thui ông liêm sững sờ. Nhớ lại những lời bà Phượng nói. Hình như đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ mọi chuyện đã bị bại lộ? Làm sao có thể? Bao nhiêu câu hỏi không đáp án. Cuối cùng ông phải thu xếp về nhà xem thế nào. Xong hết, ông qua gõ cửa phòng mai. Bên trong... Cô đang nằm dài trên giường Ngân nga cùng với đồ ăn bên cạnh Đang vui thì khó chịu lầm bẩm Ai lại gõ cửa giờ nay chứ Bước xuống giường đi đến mở cửa Thấy ông Liêm Có chuyện gì mà chú sang đây vậy thu xếp đi, tôi đưa cô về nhà Sao lại về, có chuyện gì sao Nói sao thì cô cứ nghe vậy đi Rất nhanh, Mai quay vào phòng dọn đồ Nhìn đồ ăn vẫn chưa hết mà tiếc Còn ông Liêm thì đang lo lắng bất an Mong là không như mình suy đoán Mà về đột ngột thế này cũng cần tìm lý do hợp lý với ba mẹ mình Bà vẫn không tin đứa cháu nội mình yêu thương Lại chỉ là giả. Người trong ảnh Đúng là con gái của hai người sao Ông Giang gật đầu Đúng vậy Khoảng tháng trước Tự nhiên nói lên thành phố đi làm Về nhà lấy đồ rồi đi ngay đến nay không có liên lạc Vợ tôi vì lo nhớ mà thành ra thế này Hôm nay gặp được cậu đây Nói con gái tôi ở đây Nên chúng tôi mới đi theo Băng Tâm và Mai Là bạn đúng không chú? Sao cậu biết? Hai đứa bạn học lớn lên bên nhau Đều nhà nghèo Nhưng băng tâm lại khổ hơn Ba mẹ đều mất, sống với bà ngoại Mà ngoại cũng mất luôn, tội lắm Bà vẫn nghe xong thì khóc nói Nếu vậy thì băng tâm Cháu nội mình ở đâu? Con biết em ấy đang ở đâu? Thật hả con? Sao con không đưa coi em con về? Để giải quyết xong chuyện này Con sẽ đưa em ấy về gặp ông bà ngoại Em ấy giống cậu lắm Bà phấn vui mừng cũng nôn nóng trong lòng. Giờ nghĩ lại bà mới thấy mai không hề giống với Tiến Linh, con trai bà ở một điểm nào. Cho là giống mẹ, cả tính tình cũng vậy. Do biết cháu vất vả nên bà không để tâm, vẫn yêu thương hết mực. Hóa ra không phải mà do bà đã nhận nhầm cháu. Ông Lập nghiêm mặt suy nghĩ. Ông đã dần nhận ra mục đích của ông Liêm. Đã im lặng quá lâu rồi, lần này ông sẽ giải quyết luôn thể Chả là hôm nay ở tập đoàn, Ông phát hiện được ông Liêm đã lạm dụng chức quyền bắt tay với người ngoài để moi tiền của tập đoàn. Bà Phượng lúc này thì cơn ghen, gần như khống chế toàn bộ và không còn lo được việc gì nữa. Một lúc sau bên ngoài cổng, tiếng còi xe vang lên, bà Lùng chạy ra mở, ông Liêm bước xuống xe thì hỏi Nhà có chuyện gì sao? Bà Lùng đâu dám nhiều lời, dượng vào rồi sẽ biết ạ. Lời bà Lùng nói càng làm ông Liêm lo lắng thấp thỏm. Còn Mai thì kênh kiệu mà liếc xéo bà Lùng Không để tâm tới Vì rất nhanh nữa Cô sẽ không còn ở đây Bà Lùng tức cười khi đồ giả Mà cứ cho mình là hàng thật Mai theo ông Liêm vào đến nhà Vẻ mặt đang hớn hở thì phút chốc tái xanh Chân chẳng thể bước nổi Lắp bắp nhìn về phía ông bà Giang Bà, mẹ Ông Liêm thấy được không khí không bình thường Thêm lời Mai nói Cô đang nói cái gì vậy Bà Phượng vừa thấy ông Liêm Đã đứng dậy nhào tới đánh tới tấp. Ông đi đâu với con hổ ly này hả? Uổng công tôi yêu ông như thế mà ông dám làm vậy sau lưng tôi. Ông có là con người không? Em làm gì vậy? Anh có làm gì đâu? Đây là cháu mình mà em ghen cái gì thế? Cháu hả? Tới giờ ông còn dám nói dối. Tôi sẽ ly gì ông? Bà vượng khóc lóc làm dữ lên. Mai thì đang co rúm bị sợ. Mặt mày tái mét núp sau lưng ông liềm. Bà vượng thấy vậy thì kéo ra. Sao cô đánh con? mai hướng chọn một cái bà tai như trời dáng mới tí tuổi đầu đã mưu mô hồn hồn tránh ra chồng tao ra nếu không thì đừng trách nếu lúc khác có thể mai sẽ đáp trả vì cô cũng không hiền lành gì nhưng trong tình thế này đành phải ngậm mồm lại nhìn ông liêm cầu cứu chú lên tiếng đi ông liêm giờ lo cho thân mình còn chưa xong còn có thể cho ai vợ thì giận đòi ly dị ba mẹ vợ thì mặt hầm hầm nhìn mình đi tới cố tỏ ra như không có chuyện gì mà lên tiếng Thưa ba mẹ, con mới về Bà phấn không thèm nhìn đến Vì bà đang giận Chỉ mỗi ông lọc lên tiếng hỏi Anh đi đâu về? Dạ thì con và cháu về quê Lo chuyện mồ mà cho hai em Lúc vợ con gọi là con về gần tới nơi rồi Định ở lại cho xong Nhưng mà xem thì chưa có ngày hợp để bốc cốt Nên con mới trở về Đột ngột nên không có báo về nhà Bà nói dối Rõ ràng bà không có xuống dưới đó Con nói gì vậy Tùng Lâm Còn đây là ai vậy? Con đã đi xuống đó mới biết, bà không có xuống. Hai người này là ba mẹ của Mai, người mà ba dẫn về nói là băng tâm đó. Ông Liêm không ngờ mọi việc bị bại lộ. Ngay lúc này ông đã có cách chạy tội để tránh liền can. Sao? Con nói gì mà ba không hiểu? Hay là Mai hả? Bà đừng có giả vờ, cô ta là Mai con chú thím giang đây, chứ không phải băng tâm. Không thể nào, chính cô ta nói mình là băng tâm, con của cậu con cơ mà. Nếu sự thật có nói vậy là chính cô ta gạt bà. Chú... Ông Liêm đi đến gần Mai Nói nhỏ đủ hai người nghe Tôi sẽ cho cô số tiền Cô chỉ nói thừa nhận mọi việc đổ cho mình thôi Mai chưa kịp suy nghĩ thì ông Liêm đã kéo vào Cô vào đây Giải thích cho tôi nghe chuyện này là thế nào hả Ông Giang thấy con gái mừng rỡ Mai, con, đúng là con ở đây sao Bà Giang ôm chậm lấy Mai Con gái, con gái của mẹ Mai khó chịu ra mặt Xô ông bà Giang ra Ba mẹ lên đây để làm gì vậy cậu này đây nói con trên đây nên ba mẹ theo lên đi. vọng tưởng được làm vợ tùng lâm sống cảnh giàu sang phú quý của mai phút chốc tan thành mây khói. cô bật khóc quỷ xuống. con xin lỗi, con lỡ giải tham lam mới nhận mình là băng tâm. con xin ông bà tha lỗi cho con. khi bên chú liêm muốn tìm cháu là băng tâm vì hai đứa con là bạn nên con rất dành về gia cảnh của băng tâm vì thế đã nảy ra ý định giả mạo cô ấy để được về đây. con xin ông bà bỏ qua cho con. Ông Liêm tưởng mình thoát tội Thì lúc này ông Lộc nói Tôi nghĩ anh là người thông minh Sẽ không dễ bị lừa Không phải đâu ba Tại cô ta nói rõ ngọn ngành hết chuyện Em vợ nên con mới tin Nhưng mà ba không có xuống dưới quê Sao ba lại nói dối Vì khi con gọi cho ba là con đang ở tại nhà cậu đó Ông Liêm cứng hỏng Ông Lộc nhìn mai gần giọng Tôi cho cô nói lại lần nữa mọi chuyện Thành thật tôi sẽ tha Còn không thì chuẩn bị vào tù mà bóc lịch đi Mai Hoàng sợ Không muốn ngồi tù nên không còn tha thiết Số tiền ông liêm hứa nữa Mà khai hết Dạ con nói Thật ra chú đó kêu con giả làm băng tâm Mọi việc con nghe theo chú hết ạ Ông tha cho con đi Con còn ba mẹ phải lo nữa Ông giang không ngờ Con gái mình lại làm như thế Con dại cái mang Người làm cha như ông cũng có trách nhiệm Nên ông năn nỉ Con bé lỡ giải xin ông hãy tha cho nó Có gì thì cứ để tôi nhận thay Ông Lộc chưa nói đến mà nhìn ông Liêm. Anh đừng tưởng những việc ở tập đoàn anh làm sau lưng mà tôi không biết. ỉ vào sự tin tưởng của tôi mà anh bắt tay với đối tác để nâng giá ngọc lên nhằm trục lợi. Tôi biết anh luôn giòm ngó chiếc ghế chủ tịch nhưng nghĩ anh vẫn rẻ chừng mà không dám làm. Nhưng thật không ngờ tôi nuôi ong tay áo. Đến sự việc hôm nay anh ngang nhiên đưa người lạ về giả mạo cháu nội thật của tôi để mà lợi dụng, để mà hưởng tài sản. Tôi nể tỉnh bao năm nay Anh bỏ công sức từ không trời cứu Nhưng anh hãy rời khỏi nhà ngay cho tôi Bà tha thứ cho con đi Vì tiền làm con mở mắt nên con mới làm như thế Bà cũng nói bao năm qua Con cũng bỏ công sức vào tập đoàn cơ mà Bà cho con cơ hội đi Bà Phượng tuy ích kỷ Muốn tài sản để cho con trai mình Nhưng không ngờ chồng lại làm ra những chuyện như thế Ghen tuông Nhưng bà vẫn một mực thương chồng Nên đã cầu xin ông Lộc Bà bỏ qua cho chồng con lần này đi Còn con nữa, làm chị nhưng con ích kỷ, không hề quan tâm đến em mình. còn cứ lo tài sản, mẹ con là người mang nặng đẻ đau. Con á, mà con có thể nói những câu hỗn láo rớt rượt không xem mẹ ra gì. Chuyện lá thư của Tiến Linh do con cố tỉnh giấu đúng không? Con không cần phải nói cái gì nữa. Nếu thương chồng con, á con cứ đi theo bà. Bà sẽ không cho bất cứ thứ gì. Ngày trước về đây thế nào thì giờ ra đi như thế. Riêng Tùng Lâm nó sẽ ở đây Nó con của con Nhưng tính tình lại không giống Thằng bé hiếu thảo lương thiện biết nghĩ cho người khác Còn hai vợ chồng thì lại tham lam ích kỷ Thấy ba mẹ mình như vậy Tùng Lâm không thể làm ngơ Định lên tiếng nói giúp Thì ông Lộc đã chặn lại Còn đừng nói gì nữa Ông ngoại đã quyết rồi Còn cô ta thì đuổi khỏi đây đi Riêng về băng tâm Mai con đưa ông bà đi gặp nha Dạ ông ngoại Nói rồi ông Lộc đỡ bà phấn lên trên lầu Bà Phượng và ông Liêm nhìn Tùng Lâm. Ông bà ngoại thương con như thế, con lựa lời giúp ba đi. Ba muốn con giúp gì? Ông bà ngoại đối tốt với nhà mình như thế, mình được về đây sống với ông bà đã là cái phúc, vậy mà ba mẹ lại có những suy nghĩ tham lam ích kỷ, chỉ biết cho mình mà thôi. Bà Phượng nghe vậy thì tức giận. Ba mẹ cũng chỉ vì con thôi, không thương ba mẹ mà giờ quay qua trách. Biết thế á, mẹ đẻ trứng luộc ăn cho rồi. Nói rồi dựa vào ông Liêm mà khóc. Mình đi đi anh Đứa con vô tâm này Mình cần để làm gì Ông Liêm đỡ bà vượng đứng lên Trước khi đi thì nói với Tùng Lâm một câu Bà xin lỗi Sau đó cả hai cùng nhau lặng lẽ Rời khỏi biệt thự Tùng Lâm cũng đau xót và thương ba mẹ mình Nhưng mà anh thấy ông ngoại đưa ra Quyết định đó chắc có dụng ý Mà ba mẹ anh cũng cần phải nhận ra Lỗi lầm của mình Mai bị đuổi ra cùng với ông bà Giang Đứng ngoài đường mà tức tối bà Giang gặp con gái mừng quá Bám dính lấy cô Làm cho Mai thêm bực bội Mẹ buông con ra đi Mẹ không buông đâu Buông ra con lại đi thì sao Đi đâu mà đi không biết Ba coi mà giữ mẹ đi Tại con đi mà mẹ con mới như thế Giờ họ không truy cứu là may rồi Mình sống quê quen rồi Đừng đều bồng chi Hơn nữa đó cũng không phải của mình Tội lắm con Ba thì biết cái gì Ai mà không muốn mình giàu Về cái xó khỉ ho cò gái đó Biết khi nào khá lên được Ba với mẹ cứ về dưới đi Con trên này tìm việc làm rồi gửi tiền về cho Con không về cùng ba mẹ sao Con chưa về đâu Ở đây con quen ai đâu Rồi làm gì ở đâu Theo ba mẹ về quê đi con Mà mẹ con nếu không có con thì sẽ không chịu về đâu Vậy tìm chỗ trọ lại Đợi con làm xong việc của mình rồi thì về quê Con làm gì Việc của con, ba đừng có hỏi Trong đầu mai lúc này đang có một âm mưu Cô không ngờ mình nhanh vậy đã trở lại Cuộc sống ban đầu nghèo khó không có gì Còn đâu sống trong nhà cao cửa rộng Xài toàn đồ hiệu Đi đâu cũng có người đưa kẻ đón Tiền trong thẻ thì mấy trăm triệu Thỏa sức tiêu dài Bà phấn cho cô cái thẻ ngân hàng cũng đã bị đòi lại Điện thoại Tùng Lâm mua cho cũng thế Cô bây giờ không còn gì hết Ngoài ít tiền trong người Mai càng nghĩ càng không cam tâm Tại sao mọi thứ đều của băng tâm Mà không phải cô Một nhà nội giàu có Còn thêm một người chồng là giám đốc đẹp trai. Không biết sao cô tốt số đến thế. Đã vậy, cô sẽ không để yên cho băng tâm, được sống yên ổn. Mai nghĩ, khi chồng băng tâm biết được chuyện của cô, thì sẽ như thế nào đây? Yêu thương đến mấy cũng không thể chấp nhận bị lừa gạt cùng quá khứ đời chồng. Tưởng tượng đến cảnh băng tâm đau khổ, bị chồng ruồng rẫy mà mai hà hề vui sướng. Vẫn như mỗi ngày, sau khi ăn sáng xong, thì băng tâm lại tiễn Đức Thành đi làm. Ông Trung không đến công ty nữa, thay vào đó để toàn bộ lại cho Đức Thành vì anh đã khỏi bệnh. Sáng sớm thì hai ông bà đã cùng nhau đi du lịch, lúc ăn sáng không thấy hỏi người làm thì mới biết. Hiểu tính của mẹ nên anh không lấy gì làm lạ, chắc hướng lên lại kéo ba đi, mà hai người cũng có tuổi đi du lịch vậy cũng tốt. Biết ba cũng vất vả rất nhiều khi mình bị bệnh, nên giờ xem như tận hưởng nghỉ dưỡng. hôn nhẹ lên chán băng tâm rồi anh nói, Em vào nhà đi. Chiều nay anh sẽ về sớm đưa em đi chơi. Giờ anh đến công ty. Dạ. Cô đi ra mở cổng cho anh. Khi xe đã chạy khuất, định đóng cổng lại thì một chiếc xe khác chạy đến đỗ lại ngay trước cổng nhà. Từ trên xe Tùng Lâm bước xuống. Nguyền đêm anh không hề chợp mắt được, chỉ đợi cho trời sáng để đến đây tìm băng tâm và đưa cô về gặp ông bà ngoại của mình. Nhờ lần trước đưa cô và bà cầm về nên anh vẫn còn nhớ được mà tìm đến đúng nhà. Trong đầu của Tùng Lâm có rất nhiều chuyện khó lý giải Theo như những gì nghe được từ bà cụ hàng xóm dưới quê Thì cô lấy chồng Nhưng mà ngày đám cưới gặp tai nạn Bà ngoại và chồng đều mất Sau đó thì theo về ở với ba mẹ chồng Vậy sao giờ cô lại ở đây và làm vợ của Đức Thành Khi gặp cô Anh phải hỏi rõ mọi chuyện mới được Băng Tâm nhìn thấy Tùng Lâm thì rất là ngạc nhiên Sao anh lại tới đây Anh muốn đưa em đến nhà anh Tự nhiên lại kêu tôi đến nhà anh làm gì Tôi đâu có quen biết. Không chỉ quen, mà đó còn là gia đình của em. Anh là người thân của em mà. băng tâm không hiểu những lời mà Tùng Lâm nói. Gì mà gia đình tôi? Con anh là người thân. Tôi không hiểu gì hết. Anh bị làm sao vậy? Anh rất bình thường. Anh muốn nói cho em biết. Anh là anh họ của em. Sao có thể? Nhà anh chính là nhà nội của em. Ông bà ngoại anh là ông bà nội của em. Còn ba em là cậu của anh. Mọi thứ đến quá bất ngờ. Khiến băng tâm không kịp tiếp nhận Anh có nhìn lầm người không? Không lầm Em Đích Thị là em họ của anh Chính nhờ chiếc nhẫn em đeo Anh mới biết được Vì đó là vật nhà truyền của nhà nội anh Cậu Tiến Linh trước khi rời nhà Đã mang theo Tiến Linh là ai tôi đâu có quen Đó là ba em Cũng là cậu ruột của anh Ba tôi tên Tiến chứ không phải là Tiến Linh Đồng Lâm nghĩ có thể do cậu anh Không dùng tên thật mà lấy chữ lót làm tên Trước khi đi anh cũng có mang theo tấm ảnh của cậu mình để băng tâm xem Lúc này anh mới lấy ra đưa cho cô Em nhìn đi, đây có phải ba em không? Băng tâm cầm lấy tấm ảnh Người trong ảnh còn rất trẻ, đẹp trai phong độ Nước da trắng, nhìn ra dáng công tử nhà giàu Nhưng cô vẫn nhận ra đó chính là ba mình Đây đúng là ảnh của ba tôi mà Sao anh lại có? Thì anh đã nói anh là anh họ của em mà Giờ em đã tin chưa? Có rất nhiều chuyện anh sẽ nói với em Giờ em theo anh về gặp ông bà ngoại nha À không ông bà nội Cả hai đang rất nhớ mong em Băng Tâm không dám nghĩ đến Ngày mình tìm được nhà nội Trước đó bà ngoại đã dặn cô giữ chiếc nhẫn bên mình Để có cơ hội sẽ nhờ đó Mà nhìn lại bên nội Đến quá đột ngột làm cô dối cả lên Sau đó cô đã quyết định Theo Tùng Lâm Do quá vội cô không kịp báo cho Đức Thành Chỉ nói với người làm ra đóng cửa lại Còn mình thì đi có việc Trên đường, Tùng Lâm đã kể lại Chuyện mình về quê Và cả việc Mai giả mạo làm cô Băng Tâm không ngờ được Người mình luôn xem là bạn Lại đối xử với mình như thế Nghĩ lại, hèn gì lúc gặp Mai khác như thế Cứ tưởng do nhờ bà con trên này Băng Tâm nói với sự thất vọng Em không ngờ Mai lại là con người tham lam gian xảo như thế Anh và ông bà cũng bị lừa Vì cho cô ta là em Cô ta rất biết diễn kịch luôn Luôn tỏ ra mình đáng thương tội nghiệp Nhưng bên trong lại mưu mô xảo quyệt Vậy giờ Mai và ba mẹ cô ấy ở đâu Nói cũng tội cho hai bác ấy Hồi tối đã bị đuổi ra khỏi nhà Chắc họ về quê rồi Vì thấy chú thím giang tội nghiệp năn nỉ Nên ông bà ngoại không truy cứu Mà chỉ đuổi đi thôi Nếu em muốn thì anh sẽ đưa cô ta về cho em giữ lý Thôi khỏi đi anh Xem như cho cô ta cơ hội Em bao dung quá rồi đó Nếu như anh không vô tình phát hiện chiếc nhẫn em đeo Thì có lẽ giờ cô ta vẫn nhởn nhơ sung sướng Sống bằng thân phận của em Em nghĩ tình ba mẹ cô ta thôi Mà em nghĩ trời cao có mắt Luật nhân quả không chữa một ai Đã là giả Thì mãi mãi cũng không thể thành thật Sống mà ganh ghét căm thù Chỉ khiến mình mệt mỏi thôi Cuộc đời vốn ngắn ngủi Hãy dành thời gian đó sống vui vẻ Thoải mái bên người thân thì hơn Tính băng tâm trước sở lương thiện Cho nên cô cũng không muốn truy cứu Cũng mong đây là bài học để mai thay đổi Những gì không phải của mình thì đừng mơ mộng biển vong Tham vọng chỉ tổ hại chính bản thân Tùng Lâm nhìn băng tâm Từ lần đầu gặp Anh đã biết cô là người tốt Không chấp nhất Để bụng dù người khác có không phải với mình Giờ ngay những lời của cô Anh lại thấm rồi buồn cho ba mẹ mình Cả hai đều lớn Nhưng cách nghĩ thua xa cô Không biết khi nào thì ba mẹ anh mới ngộ ra chân lý tiền tài của cải chỉ là vật ngoài thân Tình thân gia đình mới là vô giá Em rất giống cậu, bà ngoại cũng nói như vậy, tiếc em chỉ biết mặt ba qua di ảnh mà thôi. Nhắc đến người ba quá cố, băng tâm lại không cầm được nước mắt. Ba cô đã mất trước khi cô được sinh ra, khi lớn lên rồi thì mới nghe mẹ và bà ngoại kể về ba cô. Cô khâm phục tình yêu ba dành cho mẹ. Với cô, tuy chưa được nhìn mặt ông bằng da bằng thịt, nhưng trong lòng cô, ba là một người vĩ đại, luôn sống mãi trong lòng. Biết cô buồn tuổi, tùng lâm an ủi. Từ giờ em đã có thêm anh và ông bà nội Mọi người sẽ yêu thương em Cậu mợ trên trời sẽ rất vui Vì hôm nay em đã được gặp lại nhà nội của mình Cảm ơn anh Xe đã tới trước cổng Một lúc thì bà lùng chạy ra mở cửa Tùng lâm lái xe thẳng vào trong nhà Đậu xe trong sân rồi Anh bước xuống mở cửa cho băng tâm Nhìn vào trong nhà mà cô hồi hộp Khoảnh khắc cô từng mong đợi Thì giờ đã thành sự thật Tùng lâm nắm tay cô Mình vào trong đi ông bà ngoại chắc nóng ruột muốn gặp em lắm rồi. lúc này bà lùng đã đóng cửa xong đi vào tới thấy bà cô liền cúi đầu lễ phép nhìn cô bà lùng đã cảm mến ngay như này mới là cháu gái của ông bà chủ mình không như mai tên kiệu hống hách không xem ai ra gì bà cũng gật đầu lại vì thân phận người làm mà với cô lại là chủ băng tâm theo tùng lâm đi vào trong ở phòng khách ông lộc và bà phấn đang ngồi vẻ sốt ruột lắm. Sao Tùng Lâm còn chưa đưa băng tâm về nữa Tôi nóng ruột muốn gặp cháu nội mình lắm rồi Bà Phấn vừa nói xong Thì cả hai đã vào tới Tùng Lâm lên tiếng Ông bà ngoại còn đã đưa băng tâm về rồi đây Hai người nhìn đến băng tâm với sự xúc động Bà Phấn rưng rưng nước mắt Còn ông Lập thì mắt cũng đỏ hoe Đúng cháu nội mình rồi ông ơi Con bé giống tiến linh như khuôn đúc Cháu nội của bà Bà Phấn định đứng lên đi đến chỗ cô thì băng tâm đã bước đến gần quỷ xuống mà khóc ông nội, bà nội đưa tay ôm cô vào lòng mình bà phấn chỉ biết khóc mà không nói nên lời cả băng tâm cũng thế trong lòng ông lộc cũng vui mừng khi gặp cháu nội nhìn cô y rằng ông thấy được con trai cũng xúc động nhưng là đàn ông nên mọi cảm xúc đều được giấu ngược vào trong qua một lúc thì cả hai mới bình tĩnh lại băng tâm quay qua nhìn ông lộc rồi ôm lấy ông ông nội, cháu ngoan của ông Tùng lâm bên cạnh chứng kiến sự đoàn tụ này mà mắt đã đỏ từ bao giờ. Sau khoảnh khắc trùng vùng với bao nhiêu cảm xúc buồn vui lẫn lộn khi nhìn lại được bên nội của mình thì giờ đây bằng tâm đang vui vẻ ngồi giữa hai người bà phấn nắm tay cô âu yếm cùng nụ cười nhân hậu hai má nhíu lại với nhiều nếp nhăn còn ông Lộc thì xoa đầu cô chịu mến giờ cô đã có thêm một gia đình mới cùng với những người thân yêu cô không còn một mình bơ vơ Côi cút nữa rồi. Lúc này ông Lộc mới hỏi những việc đã xảy ra với cô. Băng tâm kể ngõ rõ ngọn ngành từ việc lấy chồng theo ý của bà ngoại. Rồi chuyện tai nạn đến việc ông Vũ và bà Cầm nhận làm con nuôi. Cháu nội của bà là cô gái tốt nên cũng gặp được người tốt. Chắc do ba mẹ cùng ông bà ngoại trên trời đã phủ hộ con. Tùng Lâm lúc này mới hỏi. Vậy chuyện em lấy Đức Thành là sao? Bà Phấn và ông Lộc nghe thế thì hỏi. Còn lấy chồng nữa rồi hả? Dạ. Đó là ai? Tùng Lâm thay cô trả lời Đó là giám đốc của công ty làm sự kiện Cho ngày kỷ niệm tập đoàn mình đó ông ngoại Chồng băng tâm là Đức Thành hả? Dạ Ông Lộc lấy làm kinh ngạc Xong được Đức Thành làm cháu rể cũng là chuyện tốt Với năng lực khả năng của anh Cũng không có gì để ông chê cả Cậu ta là một người giỏi Ông đánh giá rất cao Như thế mới xứng đáng với cháu nội của ông chứ Bà Phấn nhìn ông nói Đến lượt ông lựa chọn sao Chỉ cần là người cháu nội tôi thương ấy Thì sao tôi cũng đồng ý hết Thì tôi có nói gì đâu Ông nói xong thì ai cũng cười Sẵn hôm nay ngày vui Nhà mình cũng nên mở tiệc ăn mừng Băng Tâm cũng gọi chồng con đến đây luôn đi Vì đi quá vội Nên băng Tâm không mang theo điện thoại Con không có đem theo điện thoại Vậy để anh đưa em đến công ty của em rể Vậy cũng được Tùng Lâm mà đưa em con đi đi sực nhớ ra Băng Tâm vội cởi sợi dây ra Cô lấy chiếc nhẫn đưa cho bà Phấn Cái này là vật mà ba mẹ con đã để lại cho con Biết là đồ gia truyền nay con xin gửi lại cho nội Bà Phấn nhìn chiếc nhẫn thì vui mừng Bao năm qua Bà luôn chăn trở không yên Con cứ giữ đi Bà nhìn thấy vậy là được rồi Con là cháu Đức Tôn Nên nó thuộc về con Cũng như tài sản và cả tập đoàn Long Châu Băng Tâm không hề coi trọng những thứ đó Mà cô cũng không biết gì về quản lý kinh doanh. Con không dám nhận đâu ạ. Ông bà cứ dỗ lại. Không gì phải ngại hết. Đó vốn của ba con. Giờ để lại cho con là hợp lẽ. Chuyện công ty con không biết gì hết. Nhìn lại được ông bà, con không còn mong gì hơn hết. Con thấy anh Tùng Lâm có năng lực. Ông bà cứ để cho anh ấy quản lý. Thôi việc đó tính sau đi. Ông Lộc đã lên tiếng nên bà phấn không nói nữa. Sau đó thì cô cùng với Tùng Lâm đến công ty của Đức Thành... Để báo cho anh tin vui này Tiện thể cô cũng muốn nói rõ hết mọi chuyện với anh Ở công ty lúc này Đức Thành đang trong phòng xem báo cáo Thì nhận được điện thoại Nói có người muốn gặp anh Chỉ trừ gặp đối tác hay gì liên quan đến công việc Thì anh tiếp Còn lại với người lạ thì không Nhưng mà người muốn gặp Nói là có bí mật về băng tâm Muốn cho anh biết Yêu cô nên anh rất tin tưởng vợ mình Xong anh cũng muốn biết đó là ai có mục đích gì nên đã cho phép lên phòng Mai đứng trước cửa phòng làm việc của anh mà nở một nụ cười thâm độc khó khăn lắm cô mới tìm đến được công ty của Đức Thành vào đi, Mai mở cửa đi vào chào anh Đức Thành ngước lên, nhìn Mai với ánh mắt không mấy thiện cảm cô muốn tìm tôi nói chuyện về vợ tôi sao giới thiệu em là Mai bạn thân của bang tâm tôi không nghe vợ tôi nói mình có bạn thân nào cũng đúng thôi Cô ta sợ quá khứ sơ bẩn của mình bị lộ ra Nên đâu có thể nói cho anh biết Cô nói vậy là sao Tôi không cho phép cô xúc phạm vợ tôi Mai đứng trước mặt bàn làm việc của Đức Thành Cúi xuống đặt tay mình lên tay anh Nhưng đã bị anh gạt ngang Tôi rất ghét những loại phụ nữ lẳng lơ không đàng hoàng Mời cô cút khỏi đây Mai thất bại trong việc quyến rũ Đức Thành Thì trong lòng sự đố kỵ với băng tâm lại càng tăng lên Chỉ bằng những lời đó Anh dành nói với vợ mình thì hơn Vì cô ta cũng chẳng khác là mấy Nhìn Mai bằng ánh mắt sắc lạnh Đức Thành gần giọng chỉ tay về mặt của Mai Tôi nói lại lần nữa Cút khỏi đây Nếu cô còn nói từ nào nhắc đến vợ tôi Thì đừng có trách Em nói xong ấy thì sẽ đi ngay Em thấy tội cho anh đấy Yêu mù quáng nên bị cô ta lừa gạt Cô ta không tốt Hay trong sáng như anh nghĩ đâu Cô ta là người đã có một đời chồng rồi Anh có biết không Ba mẹ ruột cô ta cũng mất lâu rồi Hiện tại ở cùng với ba mẹ chồng thôi Có phải anh bất ngờ lắm không Nói cho anh biết Cô ta lừa gạt chỉ để bước vào Nhà anh là vợ giám đốc Giàu có như anh thôi Cô ta ấy không yêu anh đâu Cô đừng đặt điều Dựng chuyện Bằng tầm không phải người như vậy Không tin Anh cứ hỏi cô ta đi À không Về quê của cô ta mà hỏi Ở đó ai mà không biết chuyện Cô ta đã từng lấy chồng Đám cưới Thứ nạ lòng mà cho mình tốt đẹp Cô đi ra khỏi đây cho tôi Em có lòng tốt nói cho anh biết Không cảm ơn mà còn xua đuổi là sao Đi thì đi Những chuyện em nói Thật ạ anh cứ điều tra sẽ rõ Nói rồi mai ngoe ngoài bỏ đi Đến cửa thì cười nửa miệng Lúc này Đức Thành thấy tổn thương Với anh không bao giờ chấp nhận sự lừa dối nhất là trong chuyện tình cảm. Yêu cô nhiều bao nhiêu, thì anh thấy đau bấy nhiêu. Nhưng nghĩ lại không thể tin lời người lạ, rồi trách lầm cô, nên anh đã gọi cho bà Cẩm để thăm dò. Ở quê, bà Cẩm đang dọn cơm. Hôm nay ông Vũ vừa đi công trình về. Nghe điện thoại gieo thì chạy đến phòng khách xem. Thấy số Đức Thành bà liền nhấc máy. Mẹ nghe đây con rể. Mẹ đang làm gì vậy mẹ? À mẹ dọn cơm. Hôm nay ba con mới đi công trình về. Dạ con gọi mẹ có gì không, băng tâm đâu con. Con ở công ty, con gọi để nói lúc nào ba mẹ lên chơi được, vợ con nói nhớ ba mẹ hoài, con bận nên không đưa cô ấy về quê được. Ba mẹ cũng nhớ hai đứa con, nhưng đợi ba con làm xong công trình mới lên được, cả nhà ở trên có khỏe không hả con? Dạ khỏe mẹ, con nghe vợ con kể hết rồi, con cảm ơn ba mẹ đã thương vợ con. Băng tâm kể gì hả con? Việc cô ấy chỉ là con nuôi của ba mẹ, Nhưng được ba mẹ thương chẳng khác gì con gái ruột Bà cẩm tưởng băng tâm đã nói hết cho Đức Thành nghe rồi Mà giờ cả hai cũng thành vợ chồng Yêu thương nhau Thì chuyện đó cũng không có gì quan trọng Có gì đâu con Ba mẹ mới may mắn được con gái là băng tâm Vốn lúc đầu con bé là con dâu của mẹ Nhưng duyên lại đẩy thành con gái nuôi Khi biết chuyện hứa hôn Đã đồng ý lấy con Để ba mẹ tròn chữ tín Đức Thành nghe xong thì im lặng Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ Lòng tin, sự tin tưởng dành cho cô Bà cẩm không nghe Đức Thành nói gì thì nói Chắc con bận hả Vậy thôi mẹ cúp máy nha Chờ ba mẹ xong việc Mẹ lên thăm hai đứa Dạ, mẹ Tắt máy xong, Đức Thành đưa tay ôm lấy đầu mình Anh ghét ai lừa dối mình Nhất là người anh thương yêu Anh cũng không hề để tâm đến quá khứ kia Chỉ là tại sao Không phải nghe từ chính miệng cô Mà lại từ một người khác Giờ anh không biết phải làm thế nào nữa Bỏ giờ công việc trên bàn Đức Thành cầm lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng làm việc của mình Vừa bước ra khỏi cửa công ty thì đụng mặt Mỹ Kỳ Cô ta vừa đi thẩm Mỹ trị xẹo ở nước ngoài về đã vội đến tìm Đức Thành nhằm nối lại tình xưa Anh Thành, em nhớ anh lắm Đức Thành không để cô vào mắt Tôi và cô không có bất kỳ liên quan nào hết Làm ơn tránh xa tôi ra một cái Đi ngang qua Mỹ Kỳ thì đột nhiên cô ôm lấy anh Anh đừng như vậy Chúng ta làm lại từ đầu đi được không anh? Em vẫn yêu anh, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Chẳng phải mình đã từ có những kỷ niệm đẹp bên nhau hay sao? Đức Thành định gỡ tay Mỹ Kỳ ra, thì anh đã dừng lại khi nhìn thấy băng tâm đứng ở trước mặt mình. Bên cạnh cô còn có Tùng Lâm. Chưa kịp vui mừng, khi thấy anh thì nụ cười trên môi băng tâm dần khép lại khi cô thấy Mỹ Kỳ đang ôm anh mà anh thì lại đứng im. Tìm cô nhói đau như bóp nghẹt, tiến đến cô nói. Đây là chồng tôi. Phiền cô buông tay ra rùm. Mỹ thì thấy Đức Thành không có hành động gì lại càng thêm đáp ý mà thách thức. Tôi không buông thì sao hả? Anh Thành là người đàn ông của tôi. Cô chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Băng tâm nhìn anh. Đây là sao? Thế nào? Anh nói đi. Thì em cũng nhìn thấy rồi đó. Lời anh nói như cứa vào tim. Người đàn ông, người chồng đang đứng trước mặt cô như trở thành một người khác vậy. Tùng Lâm thấy Mỹ Kỳ thì rất bất ngờ. Lại còn thân mật với Đức Thành Thương cho băng tâm Anh không nhìn được mà lên tiếng Anh nói thế là ý gì Băng tâm là vợ của anh đó Còn cô nữa tôi thấy mặt cô lại dày thêm một lớp rồi đó Anh Mỹ Kỳ tức tối Hai tay Đức Thành siết chặt lại Cơn ghen tức cộng thêm hiểu lầm với băng tâm Đã làm cho anh mất đi lý trí Chuyện của vợ chồng tôi Không đến lượt người ngoài như anh lên tiếng đâu Nói rồi anh nói với Mỹ Kỳ Đi thôi Cô ta liền cười đắc ý Dạ Mỹ Kỳ khoát lấy tay anh Cũng không nói gì Rồi cứ thế mà lướt qua băng tâm Xem cô như vô hình Trong khi trên mặt cô đã ướt lệ Anh đi đâu vậy Tôi đi đâu kệ tôi Giờ em còn muốn quản cả sự riêng tư của tôi sao Em là vợ anh Em cần phải biết chồng mình đang đi đâu Em còn biết Mình là vợ tôi sao Tại sao tôi đi đâu Phải nói với em Còn em thì giấu giếm không nói thật với tôi Anh nói vậy là sao? Em giấu gì? Em đóng kịch rất giỏi, cho nên tôi mới bị em lừa suốt thời gian qua. Tôi cho là em trong sáng ngây thơ, nhưng tôi đã lầm. Đức Thành, anh đang nói gì vậy? Em làm gì trong tâm em tự biết? Tùng Lâm không chịu được khi thấy băng tâm chịu uất ức nên đã chặn Đức Thành lại. Anh đứng lại, sao anh lại dám làm tổn thương em gái tôi hả? Còn ngang nhiên đi với người phụ nữ khác? Đức Thành nhếch miệng cười. Em gái ư... Mới đây mà đã thân đến mức đó rồi cơ à? Sau lưng tôi em đã làm gì Để mà anh ta lên tiếng bênh em chầm chập như vậy hả Anh đừng nói lung tung Tùng Lâm là anh Giờ tôi không muốn nghe gì hết Nói rồi Đức Thành cùng Mỹ Kỳ đi thẳng ra cổng Lúc này đã có xe đợi sẵn Trước khi bước lên xe Tùng Lâm đã nói Anh cứ vậy mà đi Thì đừng hối hận Còn cô ta chẳng phải loại tốt lành gì đâu Anh là gì mà phán xét người khác Đức Thành tôi mắc gì phải hối hận Lên xe xong thì xe cũng chạy đi Bang Tâm nhìn theo mà nước mắt ràn rụa Sao đột nhiên anh ấy lại thay đổi như thế Lúc sáng vẫn còn bình thường cơ mà Em đừng buồn nữa Nến đi Anh sẽ đòi lại công bằng cho em Cho anh ta một trận để mà tỉnh ra Bang Tâm gục vào vai của Tùng Lâm mà khóc nức nở Anh đừng đánh anh ấy cho anh ấy hiểu lầm gì em thôi Hiểu lầm gì thì phải bình tĩnh nói cho rõ ràng Đằng này lại đi theo cô gái khác trước mặt vợ mình Người như thế không đáng làm mặt đàn ông. Băng Tâm đau lòng chỉ biết khóc. Thấy cô như vậy, Tùng Lâm cũng xót lắm nên không nói nữa. Cứ mặc anh ta đi, giờ anh đưa em về nhà. Sau đó Tùng Lâm đưa Băng Tâm về lại nhà vì ông Lộc và bà Vân đang đợi họ. Trước khi vào nhà, Băng Tâm cũng dặn đừng nói gì hết vì không muốn hai ông bà lo lắng. Chỉ viện lý do Đức Thành bận không đến được. Lúc mọi người ăn cơm thì Băng Tâm lặng lặng cầm đũa gắp thức ăn. Nuốt không trôi, cô vẫn gượng cười để mà ăn. Đồng Lâm hiểu cô đang tỏ ra không có gì trước mắt ông bà ngoại mình, trước lòng cô thì buồn lắm. Ăn cơm xong thì băng tâm xin phép về nhà, bà vẫn không nỡ ra cháu nội nên giữ lại. Hay con ở lại với nội đi, để hôm khác nha nội. Ông Lộc hiểu việc hơn, tùy muốn băng tâm ở lại, nhưng mà giờ cô đang ở nhà chồng nên không thể nói ở là ở. Để băng tâm về đi. Hôm nào rồi mình mời nhà chồng con bé sang để gặp mặt cho biết. Tới đó rồi xin để con bé ở lại đây chơi lâu. Bà Phấn chỉ đành nghe theo lời ông cầm lấy tay băng tâm nói Con về, nội sẽ nhớ con lắm đấy. Con cũng nhớ ông bà nội. Thôi con về bên nhà chồng đi. Tùng Lâm đưa em về đi con. Dạ, ông ngoại. Sau đó, băng tâm được Tùng Lâm đưa về nhà trước khi để cô vào trong nhà anh nói Nếu anh ta ước hiếp em thì cứ gọi cho anh nha. Em biết rồi ạ, cảm ơn anh họ nhiều Thôi em vào nhà nha Ừ, em vô đi Băng tâm nhấn chuông cửa Người làm ra mở cửa cho cô Nhìn cô đã đi vào nhà rồi Tùng Lâm mới lên xe về Đức Thành lúc này thì uống rượu trong một quán nhậu Uống khá nhiều nên giờ anh đã say mềm Khi xe rời khỏi công ty một đoạn Thì anh đã đuổi Mỹ Kỳ xuống xe Trong sự trưng hừng Đang ngoài đường anh kêu em xuống xe Rồi em biết phải làm sao Cô không có chân sao Không biết tự đi à Nhưng mà nắng lắm mặc kệ cô tôi không quan tâm Xuống xe nhanh đi Anh, anh đừng đối với em như vậy mà Em biết tâm trạng của anh vì cô ta mà không tốt Có em ở đây Em sẽ làm cho anh vui Anh đừng để ý đến cô ta nữa Chuyện của tôi không đến lượt cô quản Đừng cố tỏ ra mình hiểu chuyện Giữa tôi và cô không dính líu gì nhau hết Nhưng lúc nãy anh có đâu có thế đâu Đức Thành nhách môi cười lạnh Cô nghĩ nhiều rồi đấy Thì nãy tiện thể tôi chỉ đóng kịch thôi. Mỹ Kỳ lúc này hiểu ra. Thì ra là anh lợi dụng mình mà thôi. Chợt nhớ lại thì hình như mối quan hệ của anh và băng tâm không được tốt. Có thể cô vẫn còn cơ hội nên cũng không buồn. Mở cửa xe bước xuống với vẻ nhăn nhó. Xe Đức Thành cũng đã chạy đi. Đang giữa đường nên Mỹ Kỳ cũng đón một chiếc taxi rồi đuổi theo anh. Nhìn thấy xe anh dừng lại trước một quán nhậu thì Mỹ Kỳ nở một nụ cười toan tính. Đúng như cô đã nghĩ. Anh sẽ tìm đến rượu dài sầu Đây chính là thời cơ của cô Đức Thành đã say mềm Nhưng vẫn muốn uống tiếp Phục vụ rượu lại mang rượu ra cho anh Cầm lấy rót ly ra Mà cứ đổ ra ngoài khiến anh có chút bực tức Lúc này có một bàn tay giành lấy chai rượu trên tay Không ai khác chính là Mỹ Kỳ Để em rót cho Ngước lên nhìn thấy cô thì anh hỏi Sao lại là cô Em không yên tâm nên mới đi theo anh Cô tốt như thế à Sao anh cứ nghĩ dấu về em Lúc trước em chia tay anh Chỉ vì gia đình ngăn cấm Nhưng sau này em mới biết Em không thể yêu ai ngoài anh Nên mặc kệ ba mẹ mà quyết định phải bên anh Đức Thành Mình làm lại từ đầu nha Của tài Mỹ Kỳ ra Anh nói Tôi đã có vợ Tôi chỉ yêu mình vợ tôi thôi Sắc mặt Mỹ Kỳ khó coi Ánh mắt của cô ta lúc này rất đáng sợ Giờ cô mới thấy trên tay Đức Thành Không còn nốt đỏ nữa Vậy là anh đã khỏi bệnh Như thế cô càng phải cướp lại anh cho bằng được Anh đâu có đám cưới Thì làm gì có vợ Anh đừng gạt em Em biết anh giận nên mới làm vậy chọc tức em thôi Anh thành công rồi đấy Em đã ghen khi nhìn thấy anh bên người khác Em không chịu được Mỹ Kỳ ôm lấy Đức Thành Nhưng đã bị anh đẩy ra một cách lạnh lùng Cô làm cái trò gì vậy Anh sao vậy Trước kia mình cũng hay như vậy mà Tôi muốn uống rượu Giờ tôi cần rượu thôi Được rồi để em rót cho anh Mỹ Kỳ đưa chai rượu rót vào ly cho Đức Thành Rồi đưa cho anh Lúc này điện thoại trên bàn của anh sáng Hiển thị có cuộc gọi đến Đưa mắt nhìn thì Mỹ Kỳ thấy màn hình là băng tâm Cùng chữ vợ yêu Lòng ghen tức sôi sục Lúc trước khi còn quen nhau Đức Thành không có dùng ảnh cô làm hình nền điện thoại Tên lưu dành bạ cũng chỉ bằng tên bình thường Cô nhanh chóng cầm lên nghe Alo Băng tâm đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy Đức Thành Trời thì đã tối Lo lắng thêm nóng ruột Nên cô đã gọi cho anh. Giọng cô gái vang lên đầu dây bên kia làm tim cô nhói lên. Cô là ai vậy? Sao nghe điện thoại của chồng tôi? Mỹ Kỳ cười nửa miệng. Không phải cô thấy tôi đi cùng Đức Thành sao mà còn hỏi. Anh ấy để tôi nghe, thì tôi nghe thôi. Tôi muốn nói chuyện với chồng tôi. Anh ấy mệt nên ngủ rồi. À mà chắc cô không biết chúng tôi vừa làm gì đâu. Anh vẫn như ngày trước, rất sung sức, làm tôi ngất lên vì sung sướng. Từng lời Mỹ Kỳ... Chẳng khác nào lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào tim của băng tâm Một giọt rồi hai giọt Sau đó là rất nhiều giọt Bất giác rơi trên mặt Sao cô không nói gì Nếu mà cô không tin ý Thì tôi chụp ảnh gửi cho cô xem nhé Không cần đâu Nói rồi băng tâm tắt máy Cô ngồi bể xuống sàn nhà mà khóc nức nở Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên Trong căn phòng rộng lớn Chỉ có duy nhất mỗi bóng dáng nhỏ nhắn đáng thương Mỹ Kỳ nhìn điện thoại đã tắt Thì cười khoái chí Sao cô cầm điện thoại của tôi? À, em quên mang điện thoại nên xem giờ thôi. Trả đây cho tôi. Mỹ Kỳ nhanh chóng xóa cuộc gọi đến rồi đưa điện thoại lại cho Đức Thành. Anh đứng lên loạn trọng đi ra ngoài. Mỹ Kỳ vội đến đỡ anh. Buông tôi ra. Anh say lắm rồi, để em đưa anh về. Mỹ Kỳ đón taxi và nhờ tài xế đưa Đức Thành ra xe phụ. Vào xe rồi, anh ngã ra ghế không biết gì. Vì thế Mỹ Kỳ đã đưa anh vào khách sạn. Lúc này Mỹ Kỳ đã cởi áo anh ra rồi nằm xuống bên cạnh lấy điện thoại ra chụp hình sau đó thì gửi bức ảnh lại cho băng Tâm. Ở phòng khách băng Tâm nóng lòng chờ đợi Đức Thành trở về ở phòng khóc một mình thì cô nghĩ lại chắc là Mỹ Kỳ bày trò thôi anh không phải là loại người đó. Đã gần 10 giờ mà không hề thấy anh về lúc nãy tài xế về trước cô còn tưởng anh về mà vui mừng nhưng rồi lại mừng hụt. Tài xế cũng nói anh đang đi cùng người con gái kêu về mình về trước Bằng tâm không cần phải nghĩ, cũng biết là mỹ kỳ. Sự tin tưởng dành cho anh bắt đầu lung lay. Nhưng cô vẫn cho rằng tuy ở cùng nhau nhưng anh sẽ không phản bội cô. Điện thoại cô nhận được tin nhắn mới, nhìn đến là dấu của anh, cô liền nhấn vào xem. Cô như chết lặng, nước mắt thì nhau rời lã trã. Tất cả giờ đây đều đổ sụp, trong cô cùng cõi lòng tan nát. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 9 câu chuyện. Gà con dâu của tác giả Hoàng Chi trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành